Chị hai ơi, đi với tôi nghe. Loan quán sợ tột cùng, cô ta thấy hạnh đang đứng ngay trước mặt của mình, không còn là bóng trắng mờ mờ nữa, mà là một hình hài xương xấu. Chị, chị chuẩn bị đi với tôi chưa? Giọng hạnh, thè thẻ như từ ở cõi địa ngục vọng về. Loan như phát biệt, cô ta không còn nhận biết được đâu là thực đâu là ảo. Mày cúp đi, cúp đi cho tao. Tao không đi với mày đâu. Hoang tại đồi. Tạc gia, linh hoàng. Giọng kể Huy An. Đột nhị Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh chuyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay kính thưa quý vị quan tài đôi là một cái từ mà ta nói nó rùng rợn đúng không quý vị quan tài là dành cho người chết nhưng mà nó đôi thì liệu chúng ta có suy nghĩ là hai cái hoặc là một cái nhưng hai xác hay không và để biết được câu trả lời của chuyện ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị. Chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Người ta nói chị em gái như trái dưa gang trong dưa. Dù chung một gốc nhưng có trái thì bở, trái thì không. Cũng giống như loan với hạnh vậy. Chị em một nhà nhưng tánh tình và hoàn cảnh sống thì mỗi người khác nhau. Loan năm nay ngoài ba mươi, đã có một đời chồng và một đứa con gái nhỏ đang gửi nhờ bên nội, do họ cũng trường cháu. Hai chị em vốn một coi cha mẹ từ nhỏ, họ ở dậy đùm bọc lẫn nhau cho tới khi mỗi người đều đã có riêng cho mình một gia đình êm ấm. Nhưng chồng của Loan thì nghe đâu đi biển rồi biệt tâm biệt tích, bỏ lại cô một nách hai con. Sau này đứa con trai không mài lâm bệnh rồi mất sớm, còn mọi đứa con gái. Từ đó Loan ở vậy không đi bước nữa. Bề ngoài nhìn Loan trông một con mắt già trắng, dáng người thon thả, ăn nói lại khéo léo nhỏ nhẹ. Cô hay qua lại nhà hắn, khi thì phụ em gái làm việc dượ, lúc lại trông thằng tí. Ai nhìn vô cũng khen Loan là người chị tốt. Hết mực thương em, thương cháu Hạnh cũng như vậy Cô thương chị lắm Có món gì ngon, có tấm vải nào đẹp Cũng để dành cho chị Vậy đó mà không ai nghĩ Sẽ có ngày biến cố xảy ra Với hai cô gái này Trong cái xóm nhỏ yên bình đó Căn nhà của vợ chồng Hạnh Nằm phía cuối trôi đất Nơi mà thằng Tí đứa con trai đầu lòng của họ vừa mới lên ba Hay bài đồ chơi nghịch phá mảnh vườn sau nhà, nhờ tay hành vun xới mà mùa nào cũng tươi tốt. Khi thì vàng mướt triệu quả, lúc lại đắm cải xanh non, trời bụi ớn hiểm trái đỏ ao. Thành, chồng của Hành, tính tình thì hiền lành, biết lo chí thú làm ăn. Hết vụ mùa, anh lại theo ghe đi biển, cũng kiếm được thêm đồng ta độc dược lo cho vợ con. Hành thì khỏi phải nói, gái miệt vườn chính hiệu, đẹp người Đẹp nết, mái tóc đen dài Xỏa ngang lưng, Da trắng hồng, miệng cười tươi Như qua mới nở Từ ngày về làm vợ của Thành Cô quán xuyến, diệt nhà cửa Con cái đâu ra đó Khiến ai trong xóm Cũng nhìn vô, tấm tắc khen Là Thành có phước Hạnh phúc của họ giản đơn như chén cơm gạo mới Như ngọn gió chiều Thổi mát trượi từ gian sông Mỗi bận Thành đi xa dậy Hạnh lại tất tả nấu nồi nước sông lá bưởi Lá xả cho chọc giải cạn Thằng tí thì quấn khích lấy chân ba không trời tiếng cười nói tiếng bi bô của trẻ con Làm căn nhà lúc nào cũng rộn ràng Âm cúng Loan thương em lắm Hãy có gì ngon á là chạy qua nhà Kêu ý ới Hạnh ơi Nay chị hai có làm ít mất dừa Đem qua cho tí nó ăn nè Loan tay sách cái hũ sành nhỏ Miệng cười tươi rối bước vô nhà Thằng Tý đang chơi ngoài sân, thấy dì hai thì mừng quýnh, chạy lại ôm chập lấy dì. Dì hai, dì hai. <cười> Hạnh từ dưới bếp đi lên, tay còn chín bột mỉm cười vui vẻ nói. Chị hai mới qua. <cười> Trời nắng nôi, chị đi chi cho cực vậy? Vô nhà uống miếng nước đi chị. Loan xóa đầu thằng Tý, rồi nhìn Hạnh, ánh mắt có chút gì đó khó tả. Ừ, chị qua coi hai mẹ con mày đang làm gì mà. Dạo này nó có phá phách gì không Dạ nó cũng ngoan chị ơi à, Chắc ta có gì hay hay ghé qua chơi Nên nó khoái <cười> Hành vui vẻ đáp Không hề để ý đến cái nhìn thoáng qua của chị mình Mỗi lần Loan qua Thành nếu có ở nhà Cũng hay ngồi lại nói chuyện trăm ba câu Anh thấy chị vợ của mình cũng tội Một mình gọc cánh Loan đối với Thành cũng rất chừng mực Khi thì hỏi hàng chuyện làm ăn Lúc lại khen anh giỏi giang Biết lo cho vợ con Những lời khen đó Tuy không cố ý Nhưng cũng làm cho Thành mát lòng mát dạ Anh thấy chị vợ mình Dù lẫn đận chuyện gia đình Nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng sắc sảo Đôi khi anh cũng bắt gặp ánh mắt của Loan nhìn mình Một ánh nhìn sâu thẳm Có chút gì đó buồn buồn Lại có chút gì đó như muốn nói Nhưng rồi cô lại cười một nụ cười che cháu đi tất cả. Những lúc chỉ có một mình, loan hay ra bờ sông ngồi nhìn dòng nước lững lờ trôi, lòng cô lại cuộn lên những cơn sóng ngầm. Tại sao con hạnh nó lại có tất cả chứ? Chồng thương, con ngoan, nhà cửa đầy quy, còn mình, một đời chồng dở dang, con cái thì xa cách. Nghĩ đến đó, bụng nỗi chua xót, một sự ghen tức không tên lại trào dâng trong lòng của loan. Cô không muốn mình thua kém em gái. Cô cũng muốn có một người đàn ông để nương tựa, một gia đình trọn vẹn. Và Thành, em trẻ cô, trong những lúc yếu lòng, lại chô tình trở thành hình bẫu mà cô khảo khát. Ánh mắt cô nhìn về phía nhà Hạnh, xa xăm, rồi lại ánh lên một tia quyết đoán lạnh lùng. Một buổi chiều vàng vàng, khi quàng hôn nhùm tím cả một khoảng trời, Loan lại ra bến sông xưa ngồi, Gió từ sông tổ dạo Mang theo hơi nước lạnh lạnh Cô đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình Thì bóng cường lại. Từ phía thường ngục Có một chiếc ghe nhỏ Đang từ từ trôi xuống Điều kỳ lạ là trên ghe Không có người Chỉ có hai vật gì đó Dài dài Được đẩy bằng một tấm chiếu cũ Khi chiếc ghe trôi đến gần Loan nghe mắt nhìn kỹ Tim cô như thắt lại Đó là hai cái quan tài nhỏ giống như quan tài dành cho trẻ con hoặc là hai cái quan tài vừa đủ cho hai người nằm sát cạnh nhau. Chúng được buộc sơ sài vào nhau, cứ dập dền dập dền theo con nước. Loang thoáng trùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô dụi mắt mấy lần nhưng hình ảnh đó vẫn không hề biến mất. Hai chiếc quan tài nhỏ bé song song cứ như vậy mà lững lờ trôi qua trước mặt cô. Rồi nó từ từ quất dạng Sao trạng bận phía hạ luôn Mặt sông vẫn phẳng lặng Nhưng lòng của Loan thì nổi sóng Một điềm báo sắp Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Của những kẻ xấu số nào đó Cô không biết Chỉ thấy cổ họng của mình khô khốc Và một nỗi bất an mơ hồ Bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của mình Đêm đó Loan không tài nào ngủ được Bởi hình ảnh hai chiếc quan tài Cứ chập chờn trước mắt Cô trật trọng rồi tiếp đi trong một giấc mơ kỳ lạ Cô thấy mình và Hạnh đang cùng nhau đi trên con đường tối ôm Không một ánh đèn. Hai bên đường là những hàng cây cao vút khẳng khiêu, im lìm đến đáng sợ Đi mãi, đi mãi rồi họ đến một ngôi nhà quan Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ mục nát, hé mở Bên trong tối đen như mực Hạnh cố nắm tay kéo dặn Loan sợ hãi muốn rút tay lại nhưng không được. Càng vào sâu, không khí càng lạnh lẽo ngột ngạt. Rồi cô nghe có tiếng thì thầm, tiếng khóc lóc ai quái. Cô nhìn quanh không thấy ai cả. Bất chợt hạnh buông tay cô ra rồi từ từ quay lại. Khuôn mặt của hạnh trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn cô chậm chậm. Rồi hạnh cười, một nụ cười ma quái, nói: chị ai? mình ở chung chỗ này nha chị. Loan <cười> chợt bắn mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tim cô đập tinh tịnh vì giấc mơ quá thật, quá ám ảnh. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Tiếng côn trùng trả rít ngoài giường càng làm cho không gian thêm náo nùng ma mị. Loan ôm lấy mình, cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan biến. Chung chung. Ở chung Những từ đó nó cứ lởn giỡn trong đầu của cô Một sự thôi thúc nặng đó Một ý nghĩ đen tối bắt đầu hình thành Len lỏi như một con trắng độc Trong tâm trí của Loan Sáng hôm sau Loan cố tỏ ra bình thường khi qua nhà Hạnh Nhưng trong thâm tâm Cô cảm thấy có một sự thay đổi lớn Ánh mắt cô nhìn thành Không còn là sự ngưỡng mộ thoáng qua nữa Mà là một sự chiếm hữu rõ rệt Cô thấy Hạnh, dù vẫn tươi cười, nhưng trong mắt cô, em gái mình như một chật cản, một cái gai cần phải nhổ bỏ. Hôm đó, Thành đang đai quay sửa lại cái hàng rào bị nghiêng sau trận mưa đêm qua. Hạnh thì bận trong thằng tí nên không phụ được. Loan thấy vậy, liền sẵn tay áo lịch Để chị phụ một tay cho. <cười> Chuyện này con Hạnh nó đâu có rảnh Thành hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười tươi rồi trả lời. <cười> vậy thì cảm ơn chị hai, chị khéo tay quá hà. Loan cười duyên rồi đứng sát bên thành, vừa làm vừa nói chuyện. Mùi mồ hôi của thành, mùi da thịt đàn ông mạnh mẽ làm cho Loan có chút bối rối. Cô cố tình chạm nhẹ vào tay của anh, quật đứng sát đến nỗi mái tóc cô thoảng qua má anh. Thành ban đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng dần quen. Sự gần gũi, những lời ngọt ngào của Loan. Làm anh thấy vui vui Anh kỹ Chị hai mình đúng là người tốt Vừa đẹp người là vừa đảm đang. Loan bất ngờ lên tiếng Giọng nhỏ nhẹ Thanh nè Chị thấy em làm lụng giấc giả quá Mà con Hạnh nó không biết phụ gì hết á, Nó đúng là sướng thiệt Có người chồng như em Thanh cười trả lời <cười> Chị hai quá khen Làm chồng làm cha Thì phải lo cho vợ con chứ chị Phải gì phải chi chị cũng được như con hạnh. Loan buông một câu lấp lửng, mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt có chút buồn bã. Câu nói đó làm cho Thành khựng lại. Anh nhìn Loan thấy trong ánh mắt của cô một nỗi cô đơn, một sự khao khát. Lòng anh chợt dấy lên một cảm giác thương cảm lạ lùng. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, thằng Tý bỗng khóc té lên ngoài hàng ba. Hạnh vội vàng chạy ra Có chuyện gì vậy anh? Chị hai Em mới chạy vô bếp cô nồi cơm Loan vội buông mớ dây nhở xuống vẻ mặt hơi bối rối à, Chị không biết Chị với Thành đang sửa hàng rào ngoài này mà Mày vô coi coi nó làm sao Chắc bị kiến cắn á Hạnh không nghi ngờ gì Vội chạy vào chỗ con Thành nhìn theo vợ Rồi lại liếc nhịp đoạn Một thoáng sao động vừa rồi Vẫn còn động lại trong anh Còn Loan Cô cúi xuống Lâm lại mới chây nhợt, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo đầy toán tính. Cái điểm báo chuều hôm qua và cả giấc mơ cùng với những cảm xúc mãnh liệt trào dồi, tất cả như đang thúc đẩy cô tiến nhanh hơn trên con đường mà cô đã lựa chọn. Con đường đó, có lẽ sẽ không còn đường lui. Hạnh phúc của em mình giờ đây trong mắt Loan đã trở thành một thứ gì đó thật mong manh, dễ chớ như chính những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông cái mỗi khi chiều về. Từ sau cái buổi chiều nhìn thấy hai chiếc quan tài nhỏ trên sông và giấc mơ kỳ quái đêm đó, lòng Loan như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Ngọn lửa đó không phải là lửa tình, cũng không phải là lửa giận, mà là lửa đố kỵ, thứ lửa có thể thiêu trụi cả tình thân, cả lương tri. Cô ta ngày càng không cam tâm nhìn hạnh sống trong hạnh phúc trong khi mình thì cô đơn gian chở. Thành, người em trẻ bỗng dưng trở thành một nỗi ám ảnh, một mục tiêu mà Loan phải chiếm đoạt cho bằng được. Những lần qua nhà Hạnh, Loan không còn chứa vẻ tự nhiên như trước. Ánh mắt cô nhìn Thành, giờ đây không chỉ là sự quý mến đơn thuần, mà còn chứa đựng một sự mời gọi, một sự khát khao, không che cháu. Cô lừa những lúc Hạnh thất bật với thằng Tí, hoặc bận biểu dưới bếp, Để lần la đến gần Thành Thành Bữa nay Cô bộ mạnh khỏe Da dẻ hồng hào quá Loan vừa nói Vừa đưa tay sửa lại cái cổ áo Hơi sóc xếp cho Thành Cái chạm nhẹ châu tịnh Mà như có điện Làm Thành thoáng chút bối rối Anh gượng cười, <cười> Dạ Cũng nhờ trời thương á chị hai Trời thương một phần Chứ phần nhiều là nhờ em tự biết lo Em coi đó Con Hành nó có phước thì. Lấy được người chồng như em Biết chế thú làm anh Lại thương vợ thương con Chứ chị đây Ai... Phận bạc Có muốn Cũng đâu có được Giọng Loan có chút gì đó nũng nịu, Là có chút gì đó chua xót Như một mũi kim khẽ chích vào lòng của Thành Những lời nói như trót mật vào tai, Những cử chỉ ân cần Ý tứ của Loan làm Thành Một gã trai quê vốn quen với sự mộc mạc của Hạnh không khỏi có chút sao lộc hạnh thi vào này bắt đầu tối mặt với thằng tí thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi nghịch tối ngày quấy khóc làm hạnh nhiều khi cũng đâm ra cáu bẩn còn thời gian chăm chút cho chồng như hồi mới cưới thành tuy thương vợ nhưng đôi khi cũng cảm thấy có chút gì đó trống rãnh hụt hận sự xuất hiện của loan với vẻ ngoài mặn mà sắc sảo lại thêm tài ăn nói kéo léo như một làn gió mới Thổi vào cuộc sống vốn bình lặng của anh. Có lần, Thành đi ruộng về, Người mệt lã. Hạnh thì đang lay quay cho thằng tí ăn bột. Loan thấy vậy, vội vàng chạy đi lấy căn lau mồ hôi cho Thành. Rồi lại rót ly nước trà đường, Mát lạnh đưa tận tay. Em uống miếng nước cho lại sức. Đi làm cả ngày ngoài ruộng, Chắc mệt lắm ha. Cô nói, Giọng ngọt như mía lùi vậy đó. Thành cầm ly nước nhìn Loan, Bất giác buộc miệng <cười> Có chị hai ở đây Cũng đỡ cho tụi em quá <cười> Chị đúng là khéo thiệt đó Loan cười Ánh mắt lúng liếng <cười> Khéo gì đâu em Thấy em với con hạnh cực Chị thương nên phụ tay Chưa có gì đâu Mà chị nói thiệt nha Nhiều khi chị thấy con hạnh nó còn con nít quá Chưa biết lo cho chồng chu đáo Em là đàn ông Đi làm về mệt Còn có người cơm nước sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng Chứ về hoài, coi sao được Lời nói của Loan như kể đúng chỗ ngứa của Thành Anh thở dài Thì chị hai cũng biết rồi đó Hạnh tánh tình còn vô tư Từ ngày có thằng Tí, cậu cứ tối ngày với con Nhiều khi em nói gì, cậu cũng không có để ý nữa Bởi đàn ông ra ngoài bươn chải Về nhà, cần có người vợ biết chia sẻ, biết chăm sóc Chỉ mà được như con Hạnh Có người chồng như em Chắc Chị coi như vàng Như ngọt Loan nói Giọng đầy ẩn ý Mắt nhìn thẳng vào Thành Một cái nhìn Vừa như cảm thông Vừa như trách móc Hạnh Thành nghe những lời đó Lòng dạ rối bời Anh thấy Loan nói có lý Anh bắt đầu so sánh Giữa Hạnh Với chị gái của cô Hạnh thì hiền lành Thật thà Nhưng có phần đơn giản Không khéo léo bằng Loan Còn Loan, tuy lận đận đường chồng con, nhưng lại sắc sảo biết ý tứ, biết cách làm người khác vui lòng. Một ý nghĩ mơ hồ, tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong đầu của thạch. Giả như. Về phân hạnh, cô vẫn hồn nhiên, không biết gì hết. Thấy chị hai ngày càng thân thiết với chồng mình, cô chỉ nghĩ đơn giản là chị em trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường Có lúc, cô còn cảm thấy biết ơn Loan vì đã sang sẻ, Bớt cánh nặng cho mình Chị hai thiệt tốt với vợ chồng em quá Từ ngày có chị qua lại Nhà cửa cũng đỡ bề bộn hơn Thằng tí cũng có người chơi Hạnh thật thà nói với Loan Loan cười Một nụ cười hơi khó hiểu <cười> Mày nói gì kỳ vậy Hạnh Chị em một nhà mà Giúp nhau chút đỉnh có đáng gì đâu Miễn sao vợ chồng bay hạnh phúc Là chị mừng rồi Nhưng trong lòng cô Thì lại nghĩ khác Mày cứ ngu ngơ vậy đi hạnh Rồi từ từ Chồng mày Hạnh phúc của mày Sẽ thuộc về tao hết Lửa đố kỵ trong lòng Loan Ngày một bùng cháy lên chữ dội Cô không còn muốn đợi chờ nữa Cô phải có được thành Bằng bộ cha Một buổi trưa Khi đang ngồi bán hàng ở chợ Loan tình cờ nghe được mấy bà hàng xóm Xì xầm to nhỏ Về bà bảy ngãi ở xóm cầu ma Người ta độn bà bảy này bắt cao tay lắm Chuyên làm các loại bùa yêu, bùa ngải Cho những ai muốn giữ trọng hoặc xử lý tình địch, địch Nghe nói bùa của bà bảy bán linh nghiệp vô cùng Ai dính phải thì cũng chỉ có đường chết hoặc điên dại Xóm cậu ma chỉ nghe tên thôi đã thấy ớn lạnh rồi Nó nằm biệt lập ở cuối con trạch Muốn tới đó phải đi qua một cánh độc quan Lao sậy một um tùm nghe nói ngày xưa chỗ đó là bãi ta ma nên quán khí nặng nề lắm người trong xóm gò cỏ lau này nếu không có chuyện gì hệ trọng cũng không ai dám bén mặn tới đó Loan nghe tim mình đập thình thịch đây rồi đây chính là con đường cô đang tìm kiếm một ý nghĩ điên rồ tàn độc lóe lên trong đầu của Loan mình phải đi tìm bà Bảy Ngãi đó cô không chỉ muốn thành yêu mình mà còn muốn hạnh Phải biến mất khỏi cuộc đời này Một cách đau đớn và từ từ Một nụ cười lạnh lẽo Nở trên môi của Loan Ngọn lửa đố kỵ Giờ đây đã bùng lên thành một đám cháy lớn Sẵn sàng thiêu rụi tất cả Chiều hôm đó Sau khi dọn hàng Loan không về nhà ngay Cô đứng tầng ngần một lúc Rồi như hạ quyết tâm dò hỏi đường đến xóm cột ma Một bà bán rau gần đó Thấy vẻ mặt khác thường của Loan thì cũng trở nên ái ngại hỏi chỗ đó âm khí nặng lắm người ta đọt có ma gia hay bắt hồn con nít mày tới đó chi vậy Loan cười nhạt dạ còn có chút chuyện riêng cần giải quyết cảm ơn gì đã chỉ đường nha nói rồi cô quậy cánh đi thẳng bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của người đặt bà bán rau cái con đường dẫn đến súng cầu ma giờ đây trong mắt của Loan không còn là con đường đất đỏ bình thường nữa mà là con đường dẫn đến một thế giới khác, một thế giới của bùa ngái của những âm mưu đen tối và những kết cục không thể lường trước. Nhưng cô không sợ, bởi lòng đố kỵ và ham muốn chiếm đoạt đã che mờ lý trí của loạn. Cô chỉ biết một điều, phải có được thành và hạnh phải biến mất. Mặt trời vừa sấy bóng, những tia nắng cuối cùng yếu ớt. Cú đen lội qua kẽ lá, nhuộm một màu vàng dọc trên con đường đất nhỏ heo hút dẫn vào xóm cầu ma. Loằng một mình một bóng, túi vải trên vai, bước chân có chút gì đó chợt giá, lại có chút gì đó ngập ngừng. Gió thổi qua những cánh độc núa đã gặt xong, còn trời gốc trại tạo nên những tiếng xào xạc khô khốc, nghe như tiếng thở dài đến não trụ của trời đất. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên rạnh lẽo, dù trời vẫn còn chưa tắt hẳn nắng. Hai bên đường, những ngôi mộ đất vô danh cỏ dại một ưng tùm siêu dẻo dưới ánh chiều tà, trông cặc thêm ma quái. Tện thoảng, một giải con chim cú mèo từ trong lùm cây bay lướt ra, kêu lên những tiếng ai oán, làm cho Loan giật thót mình, tốc gãy dựng đứng. Cô cố trấn tĩnh, trong đầu không ngừng nghĩ đến ba bảy ngày Người ta đồn bà không chỉ biết làm bùa yêu Mà còn có thể dùng bùa ngải thư ếm người khác Khiến họ bệnh tật đau đớn cho đến chết Thành ơi, mày đừng trách tao ác Trách là trách mày có phước hơn tao kìa Có được người trong như Thành Tao phải giành lại những gì đáng lẽ thuộc về tao Loan nghiến rằng tự nhủ thầm Nỗi căm tức và lòng ham muốn đen tối Đã tiếp thêm sức mạnh cho trôi chân của cô sau một giờ đồng hồ cuốc bộ mỏi nhừ, cuối cùng thì Loan cũng đến được đầu xóm cầu ma. gọi là són, nhưng thực chất chỉ có vài măng căng chồi lá lợp sụp nằm trải rác cách xa nhau. Không khí ở đây đặc quánh một mùi ẩm ướt, mùi bùn đất và mùi của các loại lá cây mục rữa. im lặng đến trợn người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng gà gáy chỉ có tiếng gió trích qua những bụi lau sậy gian đường. Theo là chỉ dẫn, Loan tìm đến một con rạch nhỏ, nước đen ngòm tù đọng. Bên kia con rạch, khuất sau những lùm cây dày rậm rạp là một căn chòi lá cũ nát, siêu vẹo như muốn sập tới nơi. Một cây cầu khỉ ọp ẹp bắc ngang qua con rạch. Đây chắc chắn là nhà của bà bế ngải. Loan hít một hơi thật sâu, cố dặn lại nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, rồi cẩn thận bước qua cây cầu khỉ vừa đặt chân lên bờ bên kia, một luồng khí lạnh lẽo, thanh tưởi bất ngờ thẳng vào mặt Loan, làm cô suýt nữa ói ngay tại chỗ. căn trọ của bà bể ngải nằm lọt thỏm giữa một đám cây cài, dây leo chằng chịt. cửa chòi làm bằng mấy tấm phên tre cũ kỹ đóng hờn, không một ánh đèn, không một tiếng động. Loan trốn tránh bước tới, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, không có tiếng trả lời. Loan gõ mạnh hơn. Có ai ở nhà không? tôi muốn gặp bà bảy một lúc sau cánh cửa kéo kẹt mở ra một bóng người gầy gò đen đố từ từ xuất hiện đó là một bà già tuổi đã ngoài 60 tóc bạc trắng rối bù da trẻ nhăn nhêu vàng giọt y như chà cốc đôi mắt bà trũng sâu nhưng lại sáng quắc một cách kỳ lạ bà nhìn loan chầm chầm như muốn xuyên thấu tâm cạc toàn thân bà ta toát ra một vẻ gì đó âm u tà khí. Và đây chính là bà Bảy Ngải. Mày Kim tao có chuyện gì giọng bà Bảy càng khan đều đều không chút cảm xúc. Loan nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh chắp tay nói. <cười> dạ, con nghe danh bà Bảy đã lâu. Nay con có chuyện khó khăn muốn nhờ bà Bảy ra tay giúp đỡ. Bà Bảy không nói gì, chỉ lẳng lặng né người ra, ý kêu loan vào trong. bên trong căn tròi tối ôm chỉ có một ngọn đèn dầu rơ ré rét đặt trên bàn thờ nhỏ xíu ở góc nhà. bàn thờ ám khói đen kịch bày biện những thứ đồ cúng kỳ dị, mấy cái đầu lâu thú vật nhỏ, vài ba lá bùa vẽ những hình thù quằn quèo bằng thứ mực đỏ dệt máu và một cái hũ sành bình kính bằng giấy đỏ. mùi nhang khói, mùi lá thuốc. Mùi đất ẩm Và cái mùi tanh tử lúc nãy Càng trở nên nồng nặc Làm Loan cảm thấy vô cùng khó thở Loan nhìn quanh Cảm giác trùng mình Cô cố lấy lại bình tĩnh Rồi bắt đầu màn kịch của mình Loan sụt sùi, Nước mắt lưng tròng Kể lệ về nỗi khổ của mình Bà Bảy ơi Con khổ quá bà Bảy ơi Con có thương một người Hai đứa con thương nhau lắm Cũng đã thẻ non hẹn biển Ai vậy Con nhỏ em gái ruột của con Nó thấy người yêu con tánh tình hiền lành nhà lại có của ăn của để Nên nó dùng lời ngon tiếng ngọt quyến rũ Rồi nó còn đặt điều nói xấu con với ảnh Làm cho ảnh hiểu lầm con Mà bỏ con theo nó Bây giờ Nó cướp chồng con rồi Nó còn đối xử thề bạc với con nữa Con quất tức lắm bà Bảy ơi Nhưng mà con không biết phải làm sao hết Con nghe người ta nói bà Bảy có phép hay Có thể giúp con đòi lại công bằng Con xin bà Bảy ra tay làm phép cho con nhỏ đó bệnh quản ốm đau Cho nó xấu xí đi Để chồng con nó thấy bộ mặt thật của nó mà quay về với con Loan vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết Cố tỏ ra mình là người bị hại đáng thương bà bảy ngã vẫn im lặng ngồi trên chiếc giường tre đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi loan sau khi loan dứt lời bà bảy mới từ từ lên tiếng giọng đều đều không chút cảm xúc mày muốn tao làm cho nó bệnh tới chết hả loan nghe vậy thì hơi chột dạ nhưng rồi lòng tham và sự đố kỵ lại trỗi dậy cuộc nghiền căng dạ dạ phải cho nó chết dần chết mòn trong đau đớn thì con mới hả dạ bà bảy nhếch mép cười một nụ cười làm cho loan lạnh cả sống lưng <cười> được thôi nhưng cái giá phải trả không rẻ đâu dạ bao nhiêu tiền con cũng lo được miễn là bà bảy giúp con loan dội vàng nói lôi trong túi giải ra một gói giấy bạc đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn bà bảy liếc nhìn gói bạc rồi gật đầu tên thối Ngày tháng năm sinh của nó Có vật gì của nó Đang mang trên người càng tốt Mong tay Hay miếng dạy áo cũng được Loan đã chuẩn bị sẵn Mấy sợi tóc của Hạnh Mà cô lén đáy được Cùng với ngày tháng năm sinh Ghi trong một miếng giấy nhỏ Đưa cho bà Bảy Bà Bảy cầm lấy Nhìn qua một lượt Rồi lẩm bẩm điều gì đó Bằng một thứ tiếng kỳ lạ lắm Sau đó Bà ta lấy dưới gầm giường ra một cái hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ Bên trong là những vật dụng ghê trợn. Một con dao nhỏ cán bằng xương, vài ba cây kim dài đã trị sát, một ít bột màu trắng ngà và một miếng da thú khô quẹo Bà Bậy bắt đầu làm phép. Bà ta đặt mấy sợi tóc của Hạnh lên miếng da thú, rắc lên đó một ít bột trắng, rồi dùng con dao cán xương, rạch một đường nhỏ trên ngón tay của mình, Nhỏ vài giọt máu đen sẫm lên trên Bà ta miệng không ngừng lẩm bẩm Đọc những câu chú mạc quái Ngọn đèn dầu trên bàn thờ Bỗng dưng chập trở lè rét Không khí trâu trội Càng lúc càng trở nên lạnh lẽo ngột ngàn Loan ngồi im Tim đập thình thịch Vừa sợ hãi Vừa có chút gì đó khả hê Một lúc sau Bà Bảy lấy ra một miếng giải đen nhỏ Gói tất cả những thứ đó lại thành một cái bọc nhỏ xíu, rồi dùng một sợi chỉ đó buộc chặt. Bà ta đưa cái bọc đó cho loạn, rồi dặn dò bằng giọng rền rền: "Đây là bùa ngải khô heo. Mày về ló lúc nó không để ý, lén bỏ cái này vô gối nó ngủ hoặc chôn dưới gầm giường nó nằm." Trong vòng ba ngày Nó sẽ bắt đầu phát bệnh Người nó sẽ từ từ khổ heo Teo tớp lại Gia dẻ xanh xào Sức lực càng kiệt Thuốc thang gì cũng không chữa được đâu Nó sẽ Chết dần chết mòn trong đau đớn Loàng trung trảy cầm lấy cái bọc chải đèn Cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền vào tay cô cô cực đầu li liệt. Dạ, con con cảm ơn bà bảy. Còn một chuyện nữa. Bà bảy nói tiếp. Ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Loan. Thư bùa này tà độc lắm. Một khi đã làm thì không có đường lui. Quan nghiệt này, sau này mày phải tự mình gánh lấy. Loan nghe vậy trong lòng chợt có chút chùm bước nhưng rồi hình ảnh thành và hạnh hạnh phúc bên nhau lại hiện lên và ngọn lửa đố kỵ lại bùng cháy cột nghiến chặt con biết rồi con chấp nhận tất cả bà bảy cười khẩy rồi phất tay đây <cười> đây nhớ làm đúng lời tao dặn Loan vội giả cáo tự bước nhanh ra khỏi căn trọ u ám đó cái bọc giấy đen trong tay cô như một con trắng độc lạnh lẽo và đầy nguy hiểm, nhưng Loan không sợ bởi trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh của Hạnh quằn quại trong đau đớn và Thành sẽ sớm thuộc về mình Con đường đất đỏ dẫn ra khỏi cái xóm cầu ma giờ đây Dưới ánh trăng non mờ ảo trông càng thêm dài và hung khốc như con đường dẫn đến địa ngục mà Loan đã tự mình lựa chọn. Một nụ cười mãn nguyện độc ác nở trên môi của cô ta. Kế hoạch đã bắt đầu. Cái bọc giải đen, nhỏ xíu, mà sao cầm thấy nặng trịch. về tới nơi, lỡ lúc cả gia đình của Hạnh đang bận biểu. Loan trung trung, mở nút áo gói của Hạnh, nhét cái bọc ngải vào sâu bên trong lớp bông gòn cũ Rồi vội vàng câu lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, cô ta đứng nhìn Hạnh đang lui cùi dưới bếp. Một nụ cười nửa miệng, khẽ nhất lên. Hạnh ơi là Hạnh, mày đừng trách chị mày ác nha. Trách là trách cái số mày sướng hơn chị. Có được người chồng như thằng Thành. Giờ thì, mày cứ từ từ mà hưởng. Ba ngày sau, đúng như lời bà Bảy nói, Hạnh bắt đầu thấy trong người khác lạ. Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi, quẻ quải. Như người đi xa mới về vậy. Cô hay ngáp dặn, tối ngủ thì trần trọng. Sáng dậy, người cứ trủ rượi. Anh ơi, sao mây này á? Em thấy trong người khó chịu quá Sao sao Ăn uống cũng không thấy ngon miệng gì hết Hạnh nói với Thành Giọng có chút lo lắng Thành đang chơi với thằng Tí Nghe vợ nói như vậy cũng chỉ ậm ừ Chắc tại Bữa giờ em lo cho thằng Tí nhiều quá đó Ráng ăn uống vô Rồi nghỉ ngơi chút là khỏe hả ha. Loan nghe được Cũng sớ rớ chạy qua Tay sờ trán hạnh vẻ mặt đầy lo lắng Trời đất, tráng mày hơi hâm hấp nè Hạnh. Để chị ha cạo gió cho nghe. Bà cái gió máy á, uống thuốc tay vô nó không có hết đâu, có khi còn nặng thêm nữa. Hạnh tin lời của chị để cho loan cạo gió. Loan cạo lấy lệ, rồi còn cố tình cho Hạnh uống ly nước chanh thật chua. Uống đi cho nó giải cảm mày ơi. Nhưng khi Hạnh uống vô, lại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu hơn. Những ngày sau đó, bệnh tình của Hạnh không những không thuyên giảm, mà còn có chiều hướng nặng thêm. Da dẻ cô bắt đầu xanh xao vàng dọt, từ một người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu đầy đặn, thành sụp cân thấy rõ. Hai gò má hốt lại, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi. Cô con còn sức để làm việc nhà, cũng không buồn lo cho thằng tí. cả ngày chỉ nằm trên giường thở không ra hơi. Thành thấy vợ bệnh ngày càng nặng, cũng sốt ruột, tính trước thầy lang trong xóm về coi. Loan nghe vậy vội can. Chị thấy con hạnh nó bệnh này lạ lắm, thầy lang trong xóm chắc không trị nổi đâu, với lại cơ chừng nó là mình là máy đó. Hồi đó nghe lúc chị sanh con nhỏ lớn cũng đau muốn chết lên chết xuống mà có dám nằm chỗ như nó đâu. Phải ráng mà dưỡng dậy lo cho con đó chứ. Lời nói của Loan như có ma được, Lâm Thành cũng có chút xiêu lòng. Anh nhìn hạnh nằm trên giường, vẻ mặt nhăn nhó, lại thấy Loan lúc nào cũng tươi tắn. Nhanh nhẹn, trong lòng không khỏi có chút so sánh Hạnh nghe chị hai nói vậy Thì tuổi thân lắm nước mắt cứ trực trào ra Cô muốn nói gì đó để thanh minh Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại Không thốt nên lời Cô cảm thấy mình như ngọn đèn treo trước gió Leo lét, không biết sẽ tắt lúc nào Mấy tài lan được trước tới Ai cũng lắc đầu bó tay Họ bắt mạch, coi lưỡi Rồi cho dạy thăng thuốc nam Nhưng bình tĩnh của Hạnh vẫn không có dấu hiệu khả quan. Người cô cứ teo tốt dẫn, đúng như lòng loạt mong muốn. Hạnh bây giờ chỉ còn da bọc xương, ăn uống gì vô cũng nôn ói ra hết. Đêm đến, cô lại lên cơn sốt, người nóng hầm hập rồi lại trét trung cặp cặp. Dân trong xóm gò cỏ lau bắt đầu xì xăm. Người thì nói Hạnh bị ma quỷ quấy phá, kẻ lại nói cô bị người ta thư ếm. Không khí trong nhà Thành càng ngày càng trở nên nặng nề, u ám. Tiếng cười nói của Thành Tí cũng không làm cho không khí đó bất đi sự ngột ngạt. Loan vẫn tỏ ra là người chị hiền lành, sớm tối chăm sóc cho Hạnh. Nhưng những lúc chỉ có một mình Hạnh trong buồn, loan lại lén cho cô uống thứ nước gì đó có mùi ngai ngái, nói là thuốc gia truyền trị bá bệnh. Hạnh tin lợi uống vào nhưng lại thấy người càng thêm mệt mỏi đầu óc quay cuồng một buổi chiều Hành cố gắng ngồi dậy soi mình trong tấm gương nhỏ treo ở chách cô không còn nhận ra mình nữa khuôn mặt hốc hác làn da vàng chọt đôi mắt trũng sâu vô hồn đâu rồi người con gái xinh đẹp phúc hậu ngày nào nước mắt cô lạ trả trời cô thấy sợ hãi và tuyệt vọng thành bước vào Thấy vợ mình khóc Cũng có chút chạnh lòng Nhưng rồi anh lại nhìn thấy Loan đang đứng ở cửa Ánh mắt nhìn anh đầy ý tứ Anh thở dài Rồi lại nói với Hạnh Em ráng nghỉ ngơi đi Chắc vài bữa là khỏe hả Nói rồi anh dội dàng bước ra ngoài Như muốn trốn tránh khỏi cái không khí ngột ngạt trong buồng Và hình ảnh tiêu tụy của vợ mình Loan đứng đó Nhìn theo bóng của Thành Rồi lại nhìn Hạnh đang gục đầu khóc ở trên giường Một nụ cười mãn nguyện hiểm độc lại nở trên môi cô ta Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch Hạnh đã bắt đầu yếu sức Con Thành Dường như cũng sắp cắn cầu Ông xấu lần Người hàng xóm tỉnh thoảng qua lại Thấy tình cảnh nhà Thành Cũng chỉ biết lắc đầu đặt lưỡi <cười> Tội nghiệp con Hạnh Không biết nó mắc cái chân gì Ra nồng nỗi này. Coi bộ khó qua khỏi à. Lời si sầm của mọi người ngày một nhiều hơn, như một đám mây đen bao phủ lấy số phận của người đàn bà tên Hạnh này. Thám thoát cũng đã hơn hai tháng trời, Hạnh nằm liệt giường, Người cô vợ đây chỉ còn là một bộ xương khô, được bọc bởi lớp da chàng giọt, nhăn nghèo, hơi thở yếu ớt, thòi thấp. Thanh nhìn vợ... Lòng dạ rối như tơ giò Ban đầu anh còn chút xót thương Còn chút hy vọng Nhưng ngày qua ngày Nhìn thấy hạnh cứ khéo hôn tiều trị Lại thêm mùi thuốc than Mùi bệnh tật ám trong nhà Lòng thương của anh cũng giật mùi lạnh Thành bắt đầu cảm thấy Có một chút chán nản Mệt mỏi Và một chút gì đó ghê sợ Anh bắt đầu tránh né vợ, Ít khi vào buồn thăm non Những đêm thằng Tí quấy khóc, anh cũng để mặt cho Loan dỗ dành. Còn mình thì ra ngoài hè ngồi uống rượu một mình hoặc tìm cớ qua nhà hàng xóm đánh dài ván bài cho khuây khỏa. Loan thấy thời cơ đã chín mùi. Cô ta biết, con cá mang tinh thần đã bắt đầu đói mộn. Những ngày hạnh bệnh, cô ta gần như đã thay thế hạnh làm mọi việc trong nhà. Từ cơm nước, giặt vũ đến chăm sóc cho thằng Tí. Loan lúc nào cũng tỏ ra đảm đang tháo tác, lại thêm vẻ ngoài mặn mà tươi tắn, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bệnh tật, sơ sát của hạnh. Thành nè, em cũng đừng có buồn rầu quá mà sinh bệnh. Con hạnh nó bệnh tịnh vậy, chắc cũng là cái số của nó. Em còn phải giữ sức khỏe để lo cho thằng Tí, lo cho gia đình nữa chứ. Loan lựa những lúc thành đang chán nản nhất, trót vào tay anh những lời được mật. Cô ta nấu những món thành thích. Lựa những bộ quần áo đẹp nhất Để mặc khi ở nhà Mỗi khi Thành đi làm về Cô ta còn chuẩn bị sẵn nước trà nóng Cơm canh tương tất Đêm đến khi Thành ngồi một mình Ngoài hè uống rượu Loan lại lặng lẽ mang thêm dĩa mồi Rồi ngồi bên cạnh Lựa lời khuyên giải an ủi Chị biết em buồn lắm Chị em với nhau Thấy con Hạnh nó vậy Chị cũng đứt từng khúc ruột Nhưng biết sao giờ Số trời định rồi Em là đàn ông Là trụ cột Em phải mạnh mẽ lên chứ Giọng Loan ngọt ngào Ánh mắt nhìn Thành đầy vẻ cảm thông Chia sẻ Thành Trong cơn say Trong nỗi cô đơn và chán chường Anh nhìn Loan như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh Anh thấy Loan đẹp Thấy Loan hiểu mình Anh bắt đầu kể lễ những nỗi khổ tâm Những sự mệt mỏi của mình Loan cứ im lặng lắng nghe tính thoáng lại đưa tay vuốt nhẹ lên vai anh, quặt gấp cho anh miếng một. sự gật gùi, sự đụng chạm thể xác làm cho thành càng thêm sao xuyến. và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. một đêm sau khi uống khá nhiều rượu, thành nhìn loan, ánh mắt không còn là ánh mắt của người em trẻ nhìn chị vợ nữa. anh thấy loan sao mà đẹp lạ lùng, sao mà quyến rũ tới như vậy. trong cơn say, anh nắm lấy tay của loan. Giọng khàn khàn. Chị hai Chị tốt với tôi quá Loan không nói gì Chỉ nhìn Thành Ánh mắt long lanh như chứa đựng Cả một biển tình Cô ta không rút tay lại Mà còn khẽ siết nhẹ lấy bàn tay của Thành Đó như là một lời mời gọi Một sự đồng ý không cần nói ra Thành như một con thiêu thân Lao vào biển lửa Liền ôm chập lấy Loan Hai người quấn lấy nhau ngay trên chiếc chiếu mây ngoài hè Dưới ánh trăng mờ ảo và tiếng thở dài náo nề của hạnh Dọc ra từ trong buộc Rồi kể từ sau cái đêm đó Mối quan hệ giữa Thành và Loan đã hoàn toàn thay đổi Họ thường xuyên lén lút qua lại với nhau Thành như kẻ nghiện Không thể dứt ra được khỏi sự ngọt ngào mời gọi của Loan Anh ta hoàn toàn quên bẵng người vợ đang nằm chờ chết trong buộc Anh ta cũng không còn quan tâm đến những lời xì xâm, dị nghị của mọi người nữa. Loan hã khe trong lòng lắm, vì cuối cùng thì con cá lớn cũng đã cắn câu. Cô đã có được Thành, nhưng cô ta vẫn chưa hài lòng. Loan muốn Thành phải hoàn toàn thuộc về mình, muốn Hành phải biến mất dĩ nhiệm. Cô ta bắt đầu tỏ ra mình là bà chủ mới trong nhà. Những bộ quần áo đẹp nhất của Hành, Loan lặng lặng lấy ra mặt. Những món đồ trang sức ít ỏi của Hạnh cô ta cũng đeo lên người Rồi cố tình đi qua đi lại trước mặt Hạnh như muốn treo người thách thức Hạnh nằm trên giường tuy thân thể trả trời nhưng tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo Cô nhìn thấy tất cả Cô thấy chị hai của mình mặc áo của mình Đeo bông tai của mình Cô thấy chị hai và chồng mình lén rút nhìn nhau Tìm cô như có ngàn dạng mũi kim tăm dạng Nó đau đớn, nó quốc hận. Nhưng cô không làm gì được. Sức cùng lực kiệt, Cô chỉ biết nằm đó, nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác. Một buổi trưa, Loan bưng chén cháo loãng vào cho Hạnh. Cô ta cố tình để Thành đi theo. Đến bên giường Hạnh, Loan không đút cháo cho em gái Mà quay sang Thành, giọng nũng nịu. Anh coi nè, con Hạnh nó làm biến ăn quá. Em đút hoài mà nó không chịu nuốt. Thành nhìn Hạnh dễ mặt có chút khó chịu em ráng ăn chút đi hạnh không ăn sao có sức mà hết bệnh được hạnh nhìn chồng rồi lại nhìn chị hai của mình đôi mắt ngấn lệ cô muốn nói nhưng cổ họng quá đắng rồi không thốt nên lời loan thấy vậy lại cười khẩy <cười> thôi chắc nó mệt rồi để em ăn dìm cho nó miếng này nghe nói rồi loan lúc muộn cháo đưa lên miệng mình ăn một cách ngon lành Mắt vẫn liếc nhìn hành với chán vẻ đầy thách thức Thành đứng đó không nói gì Nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó không phải Nhưng rồi anh lại bị ánh mắt lúng liếng của Loan thu hút Quên bẵng đi người vợ đang nằm đó Đầu đớn cả thể xác lẫn tinh thần Loan đã hoàn toàn chiến thắng Cô ta đã cướp được chồng của em gái mình Đã đẩy em gái mình đến bước đường cùng Nhưng cô ta không biết rằng Cái giá phải trả cho tội ác của mình Nó còn kinh khủng hơn cấp bội Nghiệp chướng mà cô ta đã gieo trắc Rồi sẽ có ngày quay lại quật ngã chính bản thân mình Hành nằm đó Hơi thở ngày một yếu dần Nhưng trong đôi mắt cô Một ngọn lửa căm hờn vẫn còn cháy âm ỉ Nó chờ ngày bùng lên thiêu rụi tất cả Từ ngày thành công khai ngã vào dòng tay mình Loan càng lúc càng trở nên trơ trẽn, Cô ta không còn chút kiên vẹ nào nữa, xem hạnh như cái gai trong mắt, như một thứ đồ bỏ đi. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần lặng lẽ trước dành cho thành, giờ đây biến thành những hành động phô trương, cố tình chọc tức người em gái đang nằm chờ chết. Mỗi bữa cơm, Loan vẫn bưng mâm vào tận buộc cho hạnh, Nhưng đồ ăn thì toàn là những thứ ngụy lạnh, khó nuốt Có khi chỉ là chén cơm trắng với chút muối tiêu Trội Loan lại cùng Thành ngồi ăn uống vui vẻ ở nhà trên Tiếng cười nói Tiếng chén đũa va chạm vào nhau Cứ chọng vào trong buộc Như những nhát dao cứ vào tim của Hạnh Anh ăn thêm miếng thịt kho này đi Em mới làm đó, ngon lắm Loan gấp thức ăn cho Thành Giọng đầy lã lời Thành miếng cười cấp lại cho loang miếng cá. <cười> em nấu ăn thì còn gì bằng. Còn Hạnh thì dở tệ xưa giờ rồi. Mà giờ muốn ăn cũng khó. Gậy nó đi anh. Nó bệnh hoạn vậy, ăn uống được gì nữa. Thôi, cho nó mau đi để còn được thanh thản. Loang nói giọng tỉnh bơ, không một chút thương xót. Hạnh nằm trong buồn nghe hết tất cả, nước mắt cô chảy dài thấm ướt cả gối đau, đau lắm, đau vì bệnh tật hành hạ tệ sát, đau vì bị chính người chị ruột và người chồng đầu ấp tay gối phản bội một cách phủ phạch. Sự uất hận trong lòng của hạnh ngày một lớn, nó như một khối u ác tính Gặm nhấm tâm can cô, ngọn lửa căm thù trong đôi mắt cô cũng ngày một trực cháy. Nhưng đoàn vẫn chưa dừng tại ở đó, cô ta còn cố tình mặc những bộ quần áo đẹp nhất đang điểm thật lộng lẫy Rồi đi ra đi vào vùng của Hạnh Như muốn khoe quan nhạc sắc Khoe quan hạnh phúc mà cô ta vừa cướp đoạt được Hạnh nè Mày có bữa nay chị mặc bộ đồ này có đẹp không Anh Thành mới mua cho chị đó Anh ơi chị mặc bộ này nhìn trẻ hết ra cả chục tuổi Loan đứng trước giường của Hạnh Xoay qua xoay lại Giọng đầy vẻ tự mãn. Hạnh nghiến chặt răng, Cố không để cho Loan nhìn thấy sự yếu đuối của mình Nhưng trong lòng cô Một cơn bão tố đang gạo thét Và rồi đến một ngày Loan còn trở tráo Đến mức dọn đồ đạc của mình Giao ở hẳn trong buồng của vợ chồng Hạnh Đẩy hạnh ra nằm ở gian nhà ngoài Nơi trước kia Dùng để chứa đồ đạc cũ kỹ Mày ở chỗ này đi cho nó mát mẻ Dễ thở hơn Để chị với anh Thành ở trong buồng cho nó ấm cúng Loan nói Giọng đầy dễ chế nhạo Đó là một giọt nước tràn ly Sức chịu đựng của hành đã đến giới hạn rồi. Bần tật, sự phản bội, nỗi quốc hận dồn nén bấy lâu nay như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ có một mồi lửa lạc bùng nổ. Đột đột, trời mưa tầm tã, gió rít từng cơn qua kẻ lá, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Sấm chớp giật đùng đùng ngoài trời như báo hiệu một điều chẳng lành. Hành nằm co tròn trên chiếc giường tre ộp ẹp, người trung lên từng cơn, cơn đau trong người cô ngày một dữ dội. Cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Trong buồng, tiếng cười nói lã lơi của Loan và Thành vẫn vọng ra. Họ đang ân ái với nhau, mặc kệ người em gái, người vợ đang hấp hối ngoài kia. Bất chợt, Thành dùng dậy một sức mạnh phi thường nào đó trỗi dậy trong cơ thể gầy yếu của cô. Đôi mắt cô long lên sầu sầu đỏ ngọc như máu cô lão đảo bước về phía cửa buồn nơi loan và thành đang say sưa trong cuộc vui tòi lộn cánh cửa buồn bị hành xô bạch ra loan và thành giật bắn mình kinh hãi nhìn hạnh. cô đứng đó tóc tay rủ rượi quần áo sầu sận người ốm như một bóng ma nhưng đôi mắt cô thì sáng quắc trực lửa căm thù hai hai người hai người giang Giọng hạnh càng đặt đức quàng. Loan quan hồ định lên tiếng quát tháo. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hạnh, cô ta bất giác trụt mình, không dám nói gì. Thành lấp bắp. Hạnh, hạnh, em, em, em làm cái gì vậy? Hạnh không trả lời. Cô nhìn thẳng vào mặt của Loan, rồi lại nhìn thành một nụ cười méo sệt, thê lương hiện trên đôi môi khô nứt của cô. Hạnh cất tiếng Giọng yếu ớt Nhưng từng chữ Từng chữ một Như cắt vào không khí Lạnh lẽo của đêm mưa Chị Chị ác như tôi là Chị cướp chồng tôi Hai đời tôi Con tôi Con nhỏ dài Nói đến đây Hạnh ho lên sặc sụa Máu tươi từ miệng cô trào ra, Đỏ thẳm trên nền nhà Tôi Tôi Ngươi rõ chị. Nó hắn gắng gượng nói tiếp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Loan. Chị, chị sẽ không được yên đâu. Chị, chị phải chuột chung với tôi. Rồi, tôi, tôi sẽ đưa chị dưới đó. Chị phải, phải trả giá cho những gì đã làm với tôi. Chị... Từng lời nguyên rũa như những nhát dao đâm thẳng vào triệp luật Cô chết lặng, mặt mày tái mét Thành cũng kinh hoàng sợ hãi không dám tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy Thành lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất, hơi thở cô yếu dần Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng Cô vẫn dịch loạn, đôi mắt mở trừng trừng không một chút nhắm lại Một cái nhìn đầy ám ảnh Một cái nhìn mang theo tất cả sự căm hờn, quán động Của một linh hồn bị tổn thương đến tổn cùng Và rồi Hạnh tắt thở Cả nhà chìm trong sự im lặng đến đáng sợ Chỉ còn tiếng mưa rơi lột đập trên mái nhà Và tiếng gió trích từng cơn ngoài trời Loạt đường đó Người trung linh như cậy sấy Lời nguyên của Hạnh Và cái nhìn cuối cùng của Hạnh Cứ ám ảnh lấy tâm trí cô Một nỗi sợ hãi vô hình Bắt đầu bao trùm lấy rộng Cô ta biết Mình đã gây ra một tội ác không thể nào tha thứ Và lời nguyên của người chết Liệu có thể nào linh nghiệm hay không? Thành cũng đứng như trời trồng Anh ta nhìn sát hành Rồi lại nhìn roan Một chút hối hận mùa mạng Len lỏi trong lòng anh ta Nhưng rộ sự ích kỷ Sự hèn nhát lại chiến thắng Anh ta không dám đối mặt với sự thật Không dám chịu trách nhiệm Cho những gì mình đã gây ra đẹp đó đồ chi rồi là một đêm dài nhất trong cuộc đời cô ta không tài nào chập tắt được hình ảnh hành chết không dám phát, và lời nguyên trợn tóc gái của hạnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô ta một cảm giác lạnh lẽo ghê rợn bắt đầu xâm chiếm trái tâm hồn tội lỗi của loạt cô ta biết những ngày tháng sắp tới của mình sẽ không còn được bình yên nữa bóng ma của hạnh và lời nguyên trôn trung sẽ theo ám cô đến tận cùng đám tang hạnh diễn ra trong cái không khí náo nề, thê lương của một buổi chiều mưa dập gió bấc. Tiếng kẹt chống ai quán, tiếng cốc than của người thân, tiếng xì sầm bàn tán xóm diện, tất cả quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh ám đạm đến trợ người. Loạt trong bộ đồ tang trắng muốt, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp, diễn tròn vai, người chị gái đau đớn tột cùng trước sự ra đi của đứa em gái tội nghiệp. Hạnh cũng giật cả công kém, anh ta ngồi thất thần bên linh cữu của vợ, thỉnh thoảng lại nấc lên từng tiếng nghèn ngào. Ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa cho đôi vợ chồng trẻ phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng chỉ có Đoàn mới biết sâu thẳm trong lòng của mình nỗi sợ hãi lớn dần như một con rắn độc ngóc đầu dậy. Lời nguy của Hạnh trước lúc làm chung. Chị phải chung chung với tôi. Trời ơi chị đó Nó cứ dăng dặn bên tay cô ta Ám ảnh từng giây từng phút Đêm dậy, Loan cũng không tài nào ngủ được Cứ nhắm mắt lại là cô ta lại thấy hình ảnh của Hạnh hiện vậy Đôi mắt trừng trừng Gương mặt trắng bệt Máu trí ra từ khóe miệng Đòi cô ta đi theo Những cơn ác mộng triền miên Làm Loan ngày càng tiêu tuỵ thần trí bất an Không Tao không thể chết Ta không thể chung chung với mày được." Loạt nghĩ trằn trọc từ Nỗi sợ chết, nỗi sợ phải trả giá cho tội ác của mình đè nặng ác cả chút tình nghĩa chị em còn sót lại nếu còn. Một âm mưu còn thâm độc hơn cả diệt, bỏ buộc hại chết hành, bắt đầu nhan nhốm trong đầu người đặc bản tàn độc. Cô ta nghĩ, chỉ cần làm cho hồn phách của hành không thể siêu thoát, thậm chí là hồn siêu phách tái thì cái lời nguyền kia sẽ không còn linh nghiệm nữa. Không thể chịu đựng thêm những đêm dài bị bóng ma của hạnh ám ảnh. Loan lại một lần nữa tìm đến xóm cầu ma. Con đường đất nhỏ heo hút dẫn dậy, dẫn âm u, lạnh lẽo. Nhưng gần ngày, trong đồng Loan không còn sự háo khức mong chờ như lần trước, mà chỉ có nỗi sợ hãi và một sự quyết tâm đến điên cuồng. Căn tròi lá của bà Bảy Ngãi vẫn hiện sau những đùm cây dại những cái bụi tanh tửi Ẩm bóc đến trời cười. Bà Bảy Ngãi với vẻ mặt lạnh lùng Nhìn Loan không một chút ngạc nhiên Như đã biết trước sự trở lại của cô ta Mày lại tới đây làm gì giọng bà Bảy vẫn đều đều Khang đặc Loan không còn giữ được vẻ đáng thương Khóc lóc như lần trước Cô ta nhìn thẳng vào mắt bà Bảy Giọng nói có phần trung trễ Nhưng cũng đầy vẻ nài nỉ Bà Bảy ơi Con xin bà Bảy ra tay giúp con lần nữa Con nhỏ em con đó Nó chết rồi Mà nó không chịu đi Đêm nào nó cũng hiển dậy đòi con đi theo nó Con sợ lắm bà Bảy ơi Con xin bà Bảy làm phép cho nó uh, cho, cho nó siêu thoát Đừng có gì quấy phá con nữa Nếu được Nếu được thì Cho nó hồn siêu phát tán cũng được Để con được sống yên ổn Bà Bảy ngãi nghe xong Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Loan Dù cả đời chuyên làm những chuyện thất đức Nhưng trước sự tàn động Tuyệt tình đến mức Muốn chính em gái của mình Phải hột siêu phách tán của Loan Bà Bảy cũng không khỏi trụ mình Nghiệp chướng này quá lớn Nếu giúp Loan làm chuyện này E rằng cả bà ta Cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của đất trời Mày Mày muốn tao Làm cho hồn em gái mày Tan biến hả Bà Bảy hỏi lại, giọng có chút gì đó không tin nổi. Dạ, dạ phải, chỉ có cách đó con mới thoát được nó thôi. Bà Bảy ơi. Loan giàn xử, nước mắt giàn dụa. Bà Bảy ngã im đặng một lúc lâu, bà ta nhìn Loan rồi lại nhìn lên bàn thờ với những vật phẩm kỳ lạ. Trong đầu bà ta lúc này đang có những toàn tính riêng. Nếu từ chối thẳng thừng, e rằng con đàn bà này trong cơn điên cuồng sẽ làm điều gì đó bất lợi cho mình. Còn nếu đồng ý thì cuối cùng ba bảy mới chậm rãi gật đầu. Được. Tao sẽ giúp mày. Nhưng lần này cái giá phải trả còn đắt hơn lần trước. Mày phải nhớ, một khi đã làm thì không còn đường lui. Hoang nghiệt này có khi theo mày cả đời. Cả kiếp Loan nghe vậy Mừng như bắt được vàng Cô ta vội vàng lấy hết số tiền dành dùm được Cùng với đôi bông tai vàng đang đeo trên người Đưa cho bà Bảy Dạ, dạ con biết rồi Bao nhiêu tiền con cũng chịu Xin bà Bảy ra tài giúp con Bà Bảy nhận lấy tiền vàng cất kỹ Xong rồi mới nói Được rồi Đêm nay Đúng giờ tới Mày đem một cái ao cũ của em mày Cùng với bà nén nhàng Bà chén rượu trăng Tới đây cho tao Tao sẽ làm lễ Loan trốn đích cảm ơn Rồi vội vàng ra về Trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm Lại vừa có chút lo sợ không yên Đêm đó Sau khi mọi người trong nhà đã ngủ say Loan lén lấy một chiếc áo cũ của hạnh, Cùng với những thứ bà phải dặn Âm thầm tìm đường đến xóm cậu ma. Cần đêm này mờ mịt như có sương ke phủ Làm cho không gian càng thêm âm u trợn trợn Đến nơi, bà Bảy đã bày sẵn một cái mâm nhỏ giữa chọi Trên đó có một ngọn đèn leo rác Một chén gạo, một con dao nhỏ Và vài lá bùa vẽ những hình thù kỳ quái Thấy đoạn đến, bà Bảy không nói gì Chỉ ra hiệu cho cô ta đặt chiếc áo của hành lên mâm Rồi bà Bảy bắt đầu làm lễ bà đốt, bà nén nhang, miệng lẩm bẩm những câu thần chú ma quái, ngọn nến trên mâm bỗng dưng chập chờn, ngọn lửa nhảy múa một cách kỳ lạ, không khí trong chòi càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Loan ngồi im một cốc, tim đập thình thịch, mắt không dám nhìn thẳng vào bà bảy. Bà bảy cầm con dao nhỏ, Đạch một đường trên đầu ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu đen sẫm vào chén gạo, rồi bà cầm chiếc áo của hạnh. Vừa quơ qua quơ lại trên ngọt lửa Vừa đọc những câu chú nghe vô cùng ghê trở Loan nghe mà trụng rời tay chân Cô ta thấy hình như Có một bóng trắng lờ mờ Hiện ra từ chiếc áo của hành Rồi lại từ từ tan biến vào không khí Sau một hồi làm phép Bà Bảy thở ra một hơi dài vẻ mặt có chút mệt mỏi Bà ta nhìn Loan Nói Xong rồi đó Từ nay Nó sẽ không còn về ám mày nữa Nhưng nhớ kỹ lời tao dặn Cũng giống lần trước Nghiệp chướng này Mày phải tự mình gánh lấy. Loan trung trung gật đầu Lấp bắp nói lời cảm ơn Rồi vội gian bó thêm một ít tiền Vào tay bà bảy, Xem như là tiền tạ lễ. Sau đó cô ta ba chân bốn cẳng Chạy ra khỏi căn trộn u ám đó Không dám quấy đầu lại nhìn về đến nhà, Loan cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Cô ta hy vọng từ nay về sau không còn bị bóng ma của hạnh ám ảnh nữa. Nhưng Loan đâu có ngờ, bà bảy ngải với kinh nghiệm bao năm trong giới bùa ngải, trừ biết sự tàn độc của Loan đã vượt quá giới hạn. Bà ta không dạy gì mà trước thêm quan nghiệp vào thân. Cái lễ cúng đêm qua thực chất chỉ là một màn kịch, để trấn an đoan và lấy thêm tiền của cô ta mà thôi. Bà bảy công hề làm phép cho hạnh hồn siêu phất tán như lệi loan đã yêu cầu. Bà ta chỉ làm một vài nghi thức nhỏ để tạm thời xua đuổi trong hồn của hạnh đi nơi khác để cho loan được yên ổn vài ngày mà thôi. Ngay trong đêm đó, sau khi loan rời đi, bà bảy ngải đã âm thầm gói kém những tài sản quý giá nhất của mình, rồi lặng lẽ rời khỏi sớm cậu ma, bỏ đi biệt xứ không để lại một dấu vết. Bà ta biết, ở lại nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ bị dạ lây bởi những tội ác mà Loan đã gây ra. Vì lưới trời lồng lộng, nghiệp báo sẽ không chờ một ai, kể cả những kẻ chuyên làm bùa ngải như bà ta. Loan cứ ngỡ, sau cái lễ cúng của bà bể ngải mình sẽ được ăn ngon, ngủ yên, thoát khỏi sự ám ảnh trong hồn của hạnh. Nhưng cô ta đã lập, sự bình yên đó chỉ kéo dài được một đêm ngắn ngủi. Ngay từ ngày đầu tiên trong ba ngày tang lễ của hạnh, những chuyện kỳ quái run rẩng lại bắt đầu xảy ra. Mỗi lúc một đáng sợ hơn, đẩy loan vào tận cùng của nỗi khiếp đảm. Sáng sớm, khi mọi người đang tất bật lo việc tang lễ, loan đứng trước bàn thờ của hạnh, thắp một nén nhang giả dối, thì bỗng dưng cô ta thấy lạnh sống lưng. Ngước mắt nhìn lên di ảnh của hạnh Cô ta thấy hình như đôi mắt của em gái mình đang trừng trừng nhìn cô Khóe miệng như kẻ nhếch lên một nụ cười ma quái. Loan giật mình vùi mắt nhìn lại Thì bức di ảnh vẫn chỉ là di ảnh Không có gì khác biệt Chắc tại mình mất ngủ lên qua mắt thôi Loan tự trấn an Nhưng rồi suốt cả ngày hôm đó Những ảo ảnh ghê trợn cứ chập chờn trước mắt Loan Khi thì cô ta thấy bóng hạnh lướt qua ở góc nhà Khi lại thấy hạnh ngồi trên chiếc giường tre Mà hạnh hay nằm rồi lại biến mất Tiếng khóc ai quán Tiếng gọi Chị hai ơi Cứ dăng dặn bên tai cô Nhưng hỏi ra thì không ai nghe thấy chị cả Mọi người chỉ thấy Loan tỉnh thoảng lại giật mình Ngơ ngát nhìn quanh vẻ mặt đầy khoảng hút Đêm xuống không khí trong nhà càng thêm nặng nề u ám Loan không dám ngủ một mình Thằng tí thì đã gửi về bên nội Cô ta mới đòi Thành Phải vào ngủ chung Nhưng Thành diễn cớ phải trút trực bên linh cửu Rồi từ chối Thực ra từ sau cái chết của Hạnh Và lời nguyên trợ người đó Thành cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi Loan Anh ta cảm giác Như người đàn bà này Đang mang một thứ gì đó Rất tà độc. Một mình trong căn buộc đạnh lẽo Loan nằm trắng trọng không sao ngủ được. cô ta cảm thấy như có ai đó đang ở rất gần, đang thở dài bên tai. rồi cô ta nghe tiếng kẹt cửa, khe kẹ kêu lên. hệ mắt nhìn ra, loan thấy một bóng trắng lờ mờ đang ngồi ở cuối giường, đầu tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt. tim của loan như ngừng đập bởi đó chính là hạnh. hạnh đang ngồi đó, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cô ta, không một chút châm. Loan úa ở muốn kêu rên, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không phát ra được tiếng nào. Cô ta nhắm nghiệt mắt rải, trung lên bật bật, miệng lẩm bẩm cầu xin. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, Loan mới từ từ mở mắt, thì cái bóng trắng đã biến mất. Nhưng nỗi sợ hãi thi vẫn còn đó, bám trích lấy cô ta. Sự ám ảnh ngày càng tăng lên. Loan không những nghe thấy tiếng động. Hay thấy những bóng trắng Mà nó còn cảm nhận được sự hiện diện của Hạnh Một cách vô cùng rõ rệt Sáng sớm Khi cô ta đang bưng mâm cơm lên cúng trên bàn thờ, Thì chén cơm của Hạnh Tự dưng đổ ập xuống đất Bể tanh bạch Loan kinh hãi dịch quanh, Không thấy ai cả Nhưng cô ta có cảm giác như Hạnh đang đứng ngay sau lưng mình Cười một cách ghê trận Những vật dụng trong nhà Hãy Loan chạm vào là y như rằng Lại có chuyện Khi thì cái ly tự nhiên bệ Khi thì cánh cửa tủ bất ngờ bật mở đập vào mặt của cô Loan quảng sợ Không dám đụng vào bất cứ thứ gì nữa Cô ta cũng không dám ngủ Cứ mỗi khi chậm mắt Là y như rằng Lại thấy hạnh hiệt vẻ Tay cầm một con dao bầu sáng loáng Đòi trạch mặt cô Chị ác lắm Chị cướp chồng tôi Chị hại chết tôi rồi phải làm cho chị cũng không được sống yên. Tiếng hành cứ vang giật bên tai, làm cho Loan điên cuồng la hét ôm đầu chạy khắp nhà. Mọi người nhìn thấy Loan ngày càng có biểu hiện lạ, ai cũng lo lắng. Người thì nói cô ta quá thương em cho nên sanh bệnh, kẻ lại nói cô ta bị ma nhập. Thành Dật Loan trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh ta tránh mặt cô ta, không dám đại cớ Anh ta có cảm giác như tai quả sắp ập xuống đầu mình Đêm cuối cùng trước khi chôn cất hạnh hồn ma của hạnh không còn là ảo ảnh mờ ảo Không còn là những tiếng động mơ hồ Mà hiện về một cách rõ ràng hung tợn hơn bao giờ hết Loan đang ngồi một mình trong buồn Đóng cửa im im Thì bỗng dưng cô ta cảm thấy như có ai đó đang siết chặt lấy cổ của mình Cô ta cố dụng dậy nhưng không sao thoát ra được Hơi thở, ngay một khó khăn, rồi cô ta nghe tiếng của Hạnh thì thầm bên tai. Chị hai ơi, đi với tôi nghe. Loan quảng sợ tột cùng, cố hết sức bình sinh đẩy mạnh ra, rồi vùng chạy ra khỏi buộc. Cô ta thấy Hạnh đang đứng ngay trước mặt của mình, không còn là bóng trắng mờ mờ nữa, mà là một hình hài xương xấu. Quần áo dính đầy máu tươi Gương mặt biến dạng vì đau đớn và căm hận Đôi mắt hạnh đỏ ngầu, Long lên sọc sọc Móng tay của hạnh dài ra Sắc nhọn như vuốt cọp, Đang từ từ dờ lên Cao cấu vào cánh cửa cổ Tạo ra những tiếng khen két ghê rợn Chị Chị chuẩn bị đi với tôi chưa Giọng hạnh Thè thẻ như từ ở cõi địa ngục vọng về, Loan như phát biệt Cô ta không còn nhận biết được đâu là thực, và đâu là ảo. Cô ta chạy vào bếp, cầm lấy con dao phài rồi chạy khắp nhà la hét đòi giết hạch. "Mày cút đi, cút đi cho tao." "Tao không đi với mày đâu." Tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ làm náo loạn cả nhà. Thành với mấy người hàng xóm chạy dọc, cố gắng giữ loạn lại. Nhưng sức cô ta lúc này mạnh một cách kỳ lạ. Cô ta giục dậy, la hét, chửi bới, mắt trợn trừng sùi bọt mép. Ai dịp vào cũng phải khiếp sợ. Ba ngày tàn tóc của Hạnh đôi di loạn, Nó dài như ba năm dưới địa cục. Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, sự trừng phạt của dòng hồn Hạnh đã đẩy cô ta đến bờ vực của sự điên loạn. Lời nguyên trôn trung đang ngày một đến gần. Đêm thứ ba, cũng là đêm cuối cùng, Hạnh còn được quạt ở nhà. Bên ngoài, mưa giật trơi trà trích. Tiếng gió thổi qua mấy trạng tre nghe như tiếng ai quán não nụng. Bên trong, sau một hồi giật giả la hét, Loan đã kiệt sức, nằm tiếp đi trên chiếc chổng, nhưng miệng vẫn không ngừng lập bẩm những lời vô nghĩa. Thành và mấy người bà con thân thuộc ngồi quanh đó, giá mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Họ định bụng thức canh Loan cho qua đêm nay, sáng mai đưa hành đi chôn rồi mới tính sau không khí trong căn nhà nặng trĩu như đèo đá bỗng dưng ông sáu lân người hàng xóm chất phát hiền lành nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở một góc bất chợt lúc này khẽ trục lịch ban đầu chỉ là những cơn trùng mình nhe nhẹ nhàng rồi dần dần ông ta bắt đầu co giật hai mắt rợn trừng miệng ú ớ những tiếng không rõ ràng mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông sáu lân bật dậy đứng thẳng người Nhưng dáng điệu thì lại hoàn toàn khác hẳn Ảnh mắt ông ta không còn vẻ hiền tự Chất phát thường ngày Mà trở nên sắc lạnh Long lên sọc sọc Rồi ông ta cất tiếng Một giọng nói thè thế Không phải của giọng ông Sáu Lân Mà chính là giọng của hành <cười> Tới giờ rồi Tới giờ trả nợ rồi hắn cười một tràng dài ghê trật làm mọi người xung quanh sợ hết cả tóc gái. loạt đèn thít đi nghe tiếng cười đó cũng giật bắn mình tỉnh dậy. cô ta quẩn hốt nhìn ông sáu lần rồi lại nhìn mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ông sáu quay người lại chỉ thẳng vào mặt loạt giọng đầy căm phẫn. chị hai chị còn nhận ra tôi không? Loan chết lạnh giọng nói này, ánh mắt này, không thể nào làm được. chính là hạnh. hạnh đã dập vào ông Sáu Lân. nỗi sợ hái tổn cùng xâm chiếm lấy tâm trí của Loan. cô ta lắp bắp. hạnh ơi, em, em em tha cho chị đi hạnh ơi. <cười> chưa chị ha. vậy lúc chị bỏ bùi cho tôi chết dần chết mòn. Chị có nghĩ tới chữ Tha không? Lúc chị cướp chồng tôi, nằm trên giường của tôi, chị có nghĩ tới chữ Tha không? Lúc chị muốn làm cho tôi hồn siêu phách tạc, không được đầu thai, chị có nghĩ tới chữ Tha không? Từng lời, từng chữ của hạnh như những nhát dao đâm thẳng vào tim gạt loài. Mọi người xung quanh cũng bàn quản, Thật hại. Hอก không ngờ đằng sau vẻ ngoài hiền lành, đau khổ cô Loan là một âm mưu tàn độc đến như vậy. Thành mặt mày tái mét, các con cột giật mau. Anh ta nhìn Loan rồi lại nhìn Hạnh đang đứng đó, trong tầng xác của ông sâu lật. Cái sự thật phũ phàng bày ra trước mắt làm anh ta không thể nào tin nổi. Người chỉ vợ mà anh ta đã lén lúc lại chính là kẻ đã đẩy Hạnh đi đến cái chết oanh quốc. Hạnh không để cho mọi người kịp hoảng hốt tiếp tục 기도. Mọi người coi đi. Con chị trời đánh của tôi. Nó thấy tôi có chồng, có con, gia đình hạnh phúc. Nó san lòng đố kỵ. Nó tìm tới bà bị nhại ở xóm cầu ma. Bỏ tiền ra mua bùa để hại tôi. Nó muốn tôi bệnh tật, ốm đau, xấu xí đi để nó cướp chồng tôi. <cười> Em ruột thật. Mà nó nở lòng nào đối xử với cô như vậy <cười> Tiếng của hạnh ai quán thề lực Làm cho những người có mặt ở đó không cầm được nước mắt Họ nhìn Loan bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa kinh bỉ. Vẫn chưa hết đâu Sau khi tôi chết rồi Nó vẫn chưa hạ dạ. Nó còn sợ tôi hiện về đòi bà Nên nó lại tìm tới bà bảy ngại Nó muốn làm cho tôi hồn siêu phách tán Không được đầu thai Bà con coi Có người chị nào Độc ác như nó không Nó muốn giết tôi đến tận cùng Không cho tôi một con đường sống Loan nghe tội ác của mình Bị phơi bày trước mặt dân thiên hạ Mặt mày không còn chút máu Cô ta quỳ sụp xuống đất Dập đầu ghi li lìa xuống nền nhà Khóc lóc vàng xinh Hạnh ơi Hạnh ơi Chị xin lỗi em Chị biết lỗi rồi Chị sai rồi Hạnh ơi Em tha cho chị đi Chị xin lỗi em Và chị lạy em Hạnh ơi Hạnh cười một cách ghê trợ Qua miệng của ông sáu lần <cười> Xin lỗi ha, Muốn rồi Bây giờ có nói gì cũng muộn rồi Chị đã gây ra tội ác tay trời, Thì chị phải trả giá Lời nguyên của tôi Chị còn nhớ chứ Chị phải chung chung với tôi Đó là cái giá mà chị phải trả Nói xong câu đó Ông xấu lần bỗng dưng người mềm nhũn ra, rồi cả lăn xuống đất bất tỉnh. Mọi người súm lại đỡ ông sáu dậy, xoa đầu bấm huyệt. Một lúc sau, ông sáu từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Loan, sau khi nghe lời phán quyết cuối cùng của Hạnh, cô ta như người mất hồn. Cô ta ngồi bệt dưới đất, tóc tai trụi trợi, miệng lẩm bẩm những lời chua xót. Ánh mắt cô ta thất thần, vô hồn. "Tội ác nó bị phơi bày." lời nguyên đã được ấn định, không còn con đường nào để trốn chạy nữa rồi. Trời vừa hưởng sáng, mưa cũng đã ngớt dần, chỉ còn lại những giọt nước mắt của trời tí tách rơi trên mái nhà. Không khí trong nhà của thành vẫn đặc quánh một màu tan tóc và nỗi sợ hãi mơ hồ. Sau cái đêm kinh hoàng, cái mạng nhập sát của dòng hồn hành, thì cũng không ai trong xóm dám bén mảng tới gần nhà thành được. Chỉ còn lại vài người bà con thân thuộc mặt mày ai cũng lộ rõ vẻ bơ phờ, mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Họ đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để đưa hành đi chôn. Chiếc quan tài gỗ mộc mạc đặt giữa nhà, cõi nhang vẫn nghi ngút tỏa lạnh. Từ lúc gióng hạnh xuất khỏi người ông sáu lân, vẫn ngồi bất động ở một góc nhà, mắt nhìn trân trân vào khoảng câu chau định, miệng không ngừng nói một lời. Gương mặt cô ta trắng bệch, thất thần như người đã mất hết sinh khí bà chính một người bà con xa bên chồng của hạnh Thế vậy ái ngại lại gần lay nhẹ dây của loạn con ơi sắp tới giờ động quan rồi con ra nhìn mặt em con lần cuối đi rồi còn lo liệu việc hậu sự cho nó nữa loạn nghe tiếng gọi người khẽ trùm mình rồi từ từ ngước mắt lên ánh mắt cô ta vẫn vô hồn nhưng khi nhìn về chiếc quan tài của hạnh một tia kinh hoàng cột độ chật lóe lên cô ta lắp bắp không không tôi, tôi không đi đâu, nó, nó, nó, nó đang đợi tôi. rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó sùi khiến Loan từ từ đứng dậy, lão đạo bước về phía chiếc quan tài. Mọi người xung quanh im lặng dõi theo, không ai dám nói một lời. Thành đứng ở một góc, mặt mày tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và cả một chút gì đó hối hận muộn mày. khi Loan bước đến gần chiếc quan tài cô ta bỗng dưng khựng lại đôi mắt cô ta mở to nhìn chăm chăm vào bên trong Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp rồi cô ta từ từ quỳ sập xuống hai tay chấp lại trước ngực miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng như đang giang xin cầu khẩn đúng lúc đó một người trong nhà hốt hoảng la lên trời ơi con loan Nó đó đó làm sao vậy nãy à mọi người vội vàng chạy lại họ thấy loan vẫn quỳ đó nhưng đầu đá cùng xuống người không còn chút cử động một người đàn ông lại gần đưa tay lay nhẹ dây loạn rồi trung chảy đặt ngón tay lên mũi của cô trời đất ơi nó nó tắt thở rồi cả nhà lại một phen náo loạn loạn đại chết chết ngay bên cạnh quan tài của hạnh trong tư thế quỳ lại gian sinh đôi mắt cô ta vẫn mở to lộ rõ vẻ kinh hoàng và đau đớn tột cùng Trước khi trút hơi thở cuối cùng Trên cổ của ta Những dấu ngón tay siết chặt bầm tím Hiện ra một cách vô cùng rõ rệt Người dân ở đây Những người còn nhớ in Cái lời phán quyết của hạnh đêm qua Qua miệng ông sâu lần Ai nấy đều trụt mình Chị Phải trôn chung với tôi Lời quyền đó Giờ đây đã ứng nghiệm một cách Không sai một li nào Không ai còn dám nghi ngờ Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa dòng hồn của hạnh đã thực sự hiện về bắt người chị độc ác của mình phải đi theo để trả giá cho tội ác tày trời. họ hàng của loan và hạnh giờ đây phải đối mặt với một tình huống quái quâm và trùng trần chưa từng thấy. hai cái đám tàn cùng một lúc, hai người chị em ruột thịt, kẻ chết trước người chết sau, giờ đây lại phải nằm chung một nắm một, dù đau xót dù sợ hãi nhưng không ai dám làm trái ý người đạo quốc và lời nguyện oan nghiệt kia. họ bàn bạc với nhau rồi quyết định đặt một chiếc quan tài lớn hơn, một chiếc quan tài đặc biệt đủ chỗ cho cả hai chị em. người ta kể lại lúc khâm niệm loan vào nằm chung với hạnh, không khí trong nhà lạnh lẽo đến thấu xương. khi đặt thi thể loan xuống cạnh hạnh, người ta còn thấy hình như đôi mắt của hạnh vốn đã nhắm nghiền lại khẽ hẻm mở nhìn trừng trừng vào người chị của mình rồi một nụ cười quái dị mãn nguyện thoáng qua trên đôi môi tím tái của hạnh trước khi nắp quan tài được đóng lại ai chứng kiến cảnh đó cũng phải rung rời chân tay Vội vàng bỏ chạy ra ngoài không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa lễ đưa tang của hai chị em diễn ra trong một buổi sáng u ám mây đen dần vũ khắp bầu trời trời không mưa nhưng gió thì thổi mạnh từng cơn cuốn theo bụi đất mịt mù làm cho không khí càng thêm náo nùng thê lương chiếc quan tài đôi lớn một cách bất thường được mấy người trai tráng trong xóm khiêng đi một cách nặng nề đi theo sau là những người thân mặt mày ai nấy cũng thất thần bơ phờ mọi người đứng hai bên đường nhìn theo vẻ mặt vừa thương xót vừa sợ hãi khi chiếc quan tài đôi được hạ xuống quyệt mộ được đào sẵn, một tiếng sấm bất ngờ giang lên giữa trời quang mây tạnh làm mọi người giật bắn mình rồi như có một sự trùng hợp đến trời người đúng lúc những sẹt đất đầu tiên được tách xuống trời bóng dương đổ mưa tạnh tả mưa như trút nước xối xả xuống ngôi mộ chung của hai chị em như muốn gột rửa đi những quan nghiệt tội lỗi của một kiếp người nhưng liệu nước mưa trận gian có rửa sạch được những vết nhơ của lòng người có xoa dịu được những quán hờn nơi chính suối câu trả lời có lẽ chỉ có trời đất và những linh hồn đàm quất mới biết được sau đám tang kỳ lạ và đầy ám ảnh của hai chị em loan hành cuộc sống của thành cũng chìm trong những chuỗi ngày đen tối anh ta sống trong sự giận dật tội lỗi và nỗi sợ hãi tột độ người dân ở đây sau khi biết được toàn bộ sự thật về những tội ác mà loan đã gây ra và cả sự nhu nhược bội bạc của thành Ai cũng xa lánh khinh miệt anh ta Họ coi anh ta như kẻ đồng lõa Kẻ đã gián tiếp Ngày trả cái chết quang quốc cho hạnh Mỗi khi Thành bước ra đường Anh ta đều phải đối mặt Với những ánh mắt sôi mối Những lời xì xầm bàn tán Những cái nhìn khinh bỉ. Anh ta sống không bằng chết Ngôi nhà xưa kia từng rộn rã tiếng cười Giờ đây trở nên lạnh lẽo quang vắng Thành không dám ở lại đó một mình Anh ta dọn về ở tạm nhà cha mẹ ruột cùng với thằng Tí, nhưng cũng không tìm được sự bình yên. Đêm nào, Thanh cũng bị ác mộng ám ảnh. Anh ta mơ thấy cả Loan và Hạnh đều hiện về. Khi thì họ vắt tay nhau đi, rồi quay lại nhìn anh cười một cách ma quái trùng trợn. Khi thì họ lại tranh giành, cấu xé, đòi anh phải đi theo họ. Có đêm. Anh ta còn mơ thấy mình bị doan và hạnh lôi xuống một cái quyệt mộ tối ôm, chật hẹp, không có lối thoát. Những giấc mơ kinh hoàng đó làm Thành ngày càng triều tụy, thần trí bất ổn. Anh ta không dám ngủ, cứ thức trắng đêm, mắt thao láo nhìn lên trật nhà. Ba ngày, anh ta lại lơ mơ, giật dở như một bóng ma. Sức khỏe của Thành suy sụp một cách nhanh chóng, từ một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng, Giờ đây, anh ta trở nên kỳ gò, xanh xao, hai mắt trũng sâu, vẻ mặt lúc nào cũng thất thần khốc quản. Anh ta bắt đầu nói làm nhảm một mình. Khi thì kể lễ tội lỗi của mình và Loan, khi thì khóc lóc, giang sinh hạnh tha thứ. Có lúc, anh ta lại la hét, chửi bới, đòi Loan phải trả lại cuộc sống bình yên cho mình. Người trong xóm thấy vậy, ai cũng lắc đầu, nói là Thành đã bị ma ám, bị quả báo của gia đình của Thành thì cũng đã hết lòng lo thuốc thang chạy chữa, nhưng tình trạng của anh ta vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thằng tí vốn còn nhỏ, từ khi mẹ mất thì được ông bà nội chăm sóc, trời cũng đâm quen, nó không còn khóc đòi hay bận tâm gì tới ba đó nữa. Và rồi một buổi chiều, sau một trận mưa dập, nước sông cái dâng cao chảy xiết. Người ta thấy Thành một mình đi lang thang ra bờ sông gần khu mộ của Loan và Hạnh, anh ta cứ đi đi lại lại miệng không ngừng gọi tên hai người đặc bà đã chết. Vẻ mặt anh ta lúc đó trông rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù, rồi bỗng dưng thành dừng lại. Anh nhìn chăm chăm xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Anh ta bắt đầu nói chuyện một mình, khi thì cười khi thì khóc. Có người thấy anh ta còn tự đập đầu mình xuống đất mấy cái máu chảy ròng ròng ai cũng nghĩ anh ta đã hoàn toàn mất trí một lúc sau không biết có ai xui khiến hay không thành bóng từ từ lội xuống nước nước sông lạnh buốt nhưng anh ta dường như không cảm thấy gì anh ta cứ lội ra xa ra xa rồi chìm nhiễm giữa dòng nước xoáy mấy người dân đứng trên bờ thấy vậy quặn hốt da lớn kêu người ra cứu Nhưng khi họ chạy tới nơi Thì Thành đã bị dòng nước cuốn đi mất dạng Sáng hôm sau Người ta phát hiện xác Thành Trôi dạc vào một bụi bẩn gian sông Cách không xa ngôi mộ chung Của cả Loan và Hạnh Xác anh ta đã trương phình Biến dạng trông rất thê thảm. Có người nói trước khi chết Họ còn nghe thấy Thành Gọi tên Loan và Hạnh Một cách ai quán Lại có người quả quyết Đêm qua họ thấy có hai bóng trắng Một cao một thấp Dắt tay nhau đi về phía bờ sông Nơi Thành đã tự giận Cái chết của Thành Như một lời khẳng định cuối cùng Cho sự báo ứng của luật nhân quả Cha mẹ Thành vốn cũng có biết chuyện lăn nhăn Và tội lỗi của con mình Họ mặc dù rất đau buồn Nhưng rồi cũng chỉ có thể khóc thương Sau đó đem Thành đi chôn cất Kẻ bội bạc Kẻ đã dám mắt làm ngơ trước tội ác Cuối cùng Cũng không thoát khỏi sự trừng phạt Ngôi nhà của vợ chồng Hạnh với Thành giờ đây Không một bóng người Chỉ còn lại những lời đồn thổi Những câu chuyện ma quái Được người đời truyền miệng Về một mối tình Tây Ba quan Nghiệt Về những tội ác không thể chung thứ Về sự trả giá tạng khốc Của những kẻ đã gây ra đau thương cho người khác Từ đó Lại có thêm một câu chuyện buồn Để kể trong những đêm mưa dập gió bất Thời gian thấm thoát thôi đưa, nước như chảy qua cầu, cuốn trôi đi bao nhiêu vật đổi sao giờ. Ở xóm cũng ít nhiều thay đổi. Nhà lá xưa giờ cũng có vài căn nhà tường chen vô. Con đường đất đỏ ngày nào giờ cũng được trải đá xanh. Đám con nít hồi đó giờ cũng đã lớn khôn, dựng vợ, gã chồng. Chỉ có câu chuyện về quan tài đôi là chẩn cột đó. Nó như một vết sẹo không bao giờ lành trên ký ức của người dân xóm này thỉnh thoảng lại nổi lên trong những đêm mưa dầm nặng hạt hay những buổi chiều tà hiu hắt. Ngôi nhà của vợ chồng hạnh nơi từng là tổ ấm nơi từng trộn trả tiếng cười nói giờ đây nó quan trắng đến trợ người nó nằm chơ vơ ở cuối gò đất như một con thú bị thương thu mình chịu đựng sự tàn phá của thời gian và những lời đồn thổi ma quái. ban ngày nhìn từ xa ngôi nhà trông có vẻ im lìm tịch mịch. Nhưng khi đêm xuống, nhất là những đêm trăng mờ tỏ Người ta lại thề sống thề chết là Đang nghe những âm thanh kỳ quái vọng ra từ đó Có người nói đó là tiếng cốc than ai quán của đàn bà Tiếng nỉ non, trên trĩ nghe đến não lòng Kẻ lại quả quyết đó là tiếng hai người đàn bà đang cãi nhau Chì giết nhau, chửi rủa, Tiếng đồ đạc xô đổ loạn soạn Thỉnh thoảng lại có tiếng một người đàn ông khóc lóc giang sinh nghe thảm thiết vô cùng. Ông xấu lần, người hàng xóm năm xưa bị trong của hành nhập chảo giờ đã già yếu lắm rồi. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, ông vẫn còn trục mình. Ông nói: Trời ơi, đâu thấy, ai mà cứu thèm. Cái nhà đó nặng địa lắm. Từ hồi xảy ra chuyện, tôi không dám đi ngang qua đó lúc trời tối nữa. Có lần Thằng trao nội tôi nó ham chơi Đi bắt dơi gần đó Về nhà Nó bệnh cả tuần Nói sẵn mới Phải rước thầy về cung giai tùm lâm Nó mới bơ cơ chơ Còn đám thanh niên trong xóm Có đứa tò mò, hiếu kỳ Trụ nhau bằng đêm đến lúc Lại gần ngôi nhà quan đó để thưa giãn Nhưng không đứa nào dám vào sâu bên trong Mà chỉ đứng ngoài hàng rào Nhìn vô thôi Đã thấy lệnh hết sống lưng Tóc gãy dựng đứng Có đứa còn nói Nó thấy bóng trắng lẫn dẫn trong nhà Khi thì ở cửa sổ Khi lại ở ngoài hiên Rồi có đứa lại nghe tiếng xích sắt loạn soạn Tiếng bước chân đi lại lại trong nhà Dù biết chắc là không có ai ở trong đó Sau vài lần như vậy Thì cũng chẳng còn đứa nào dám bén mảng Ngôi nhà đó Nó như một lời nguyền một đội ám ảnh, một sự gieo rắc sợ hãi cho cả xóm này. ngôi mộ đôi nằm ở một góc nghĩa địa nơi cuối xóm, gần dưới mé sông. Từ ngày chôn cất, không mấy ai dám tới lùi đó tấp nhàng cúng giái trừ những người thân thích trong gia đình. Nhưng cũng chỉ dám đến vào ban ngày, rồi dội dẹp đi cây. ngôi mộ lúc nào cũng um tâm cỏ dại, trông càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh. người ta nói đất cằn cỗi dữ lắm. Cây gì trồng xuống cũng không sống nổi, chỉ có cỏ dại mọc xanh rì mà thôi. Thỉnh thoảng, có người đi làm đồng về trễ, đi ngang qua khu mộ lúc trời chạng vạng, lại thấy có hai bóng người đàn bà, một cao, một thấp, đứng dựa vào nhau bên ngôi mộ, trời đã như kể giả nhau, xô đẩy nhau. Có người còn nghe tiếng khóc tiếng tranh cãi vọng ra từ duy lập đất một đêm cuối tháng bảy, trời mưa như trút nước, gió cào thét từng cơn, làm mấy rặng tre ở ngoài đầu són gãy nghiêng, kêu trang rắc, sấm chớp đục đục, xé toàn cả bầu trời. trong cái khung cảnh cuồng nộ của đất trời đó, có một người đàn ông trung niên, tên bà lưới, đang một mình một ghe vật lộn với sóng nước trên sông cái lớn. ông bà là dân xứ khác, chuyên nghề chạy lưới. bữa nay không may ghe bị hư máy lại gặp đúng trời nổi cơn tình nộ nên đành phải tấp vào bờ tìm chỗ trú tạm. Ông nhìn quanh một hồi, ông ba mới thấy có một cái voi đất nhô ra um tùm cây cối. Ông cố hết sức cheo cây vào đó, Lên được bờ người ông ướt sũng lạnh run. Ông tìm một gốc cây bần lớn để trú mưa. Ông ba lưới mới nhận ra mình đang ở gần một khu nghỉ viện. Những ngôi mộ đất nhấp nhô trong ánh chớp loà. Trong càng thêm màn quái. Trời đất ơi, sao hôm nay mình xô xéo dữ vậy nè trời? Ông ba đẩm bẩm, lòng có chút bất an. Ông vốn cũng là người can dạ, đi sông biển bao nhiêu năm, gặp không ít chuyện kỳ lạ. Nhưng ở một mình giữa khu nghỉ trang hoang trắng trong đêm mưa gió sấm chớp như vậy, ông cũng không khỏi có chút trần trần. Mưa vẫn rơi xó xả, gió vẫn gạo thét, sấm chớp vẫn đùng đùng ông bà lưới ngồi co ro dưới gốc bần cố nhóm một đám lửa nhỏ để sưởi ấm nhưng cùi ướt quá lửa không bén được bỗng dưng giữa tiếng mưa rơi tiếng gió rít gạo ông bà nghe có tiếng gì đó lạ lạ tiếng đó không phải là tiếng của thiên nhiên mà là tiếng của con người ông bà lắng tai nghe hình như là tiếng của hai người đàn bà đang cãi nhau tiếng cãi mỗi lúc lấn, một lớn một gay gắt Giọng ra từ phía con một đôi Nằm cách đó không xa Mày Mày là đồ rắn đâu Mày hại chết tao Mày giết chết tao Một giọng đàn bà the thế Đầy căm phận chạc lên Không Là tại chị Tại chị ác động Bỏ bùa tôi trước Chị đang chết Một giọng khác Yếu ớt hơn Nhưng cũng không kém phận quán hận Đáp lại Ông bà nghe mà muốn trụng trời chân tay. Mà, chắc chắn là ma rồi. Ông muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị ai đó đóng lên xuống đất, không sao nhúc nhích được. Tiếng cãi vã của hai người đàn bà chật tiếp tục. Mỗi lúc một dữ dội hơn, họ chửi rủa nhau bằng những lời lẽ cay độc chất, kệ tội nhau, rồi lại như đang xô đẩy cấu xẻ nhau. Rồi bỗng dưng, giữa tiếng cãi vã của hai người đàn bà, là có tiếng khóc lóc, gian sinh của một người đàn ông sen giàu hai người làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. tôi xin hai người. tiếng cốc đó nghèn thạch thiết ai quán vô cùng. ông ba lưới cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim của mình. ông không chịu nổi, ông cố hết sức bình sinh, dùng chạy, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi khu nghỉ viện đó, không dám quay đầu nhìn lại. ông chạy mãi chạy mãi cho đến khi về đến đầu xóm, gặp được ánh đèn ngàn người chân, ông mới dám dừng lại, thở không ra hơi. Sáng hôm sau, ông ba đem chuyện đêm qua kể lại cho dân ở xóm nghe, ai nghe xong cũng phải ruột mình sợ gài óc Họ tin rằng đó chính là dông hồn của Loan và Hành, còn có cả Thành đang tiếp tục cuộc tranh giành quán hận của mình nơi chính suối. Từ đó về sau, cả xóm lại có thêm một câu chuyện để kể, một nỗi ám ảnh để nhớ ngôi nhà quan vẫn đứng đó, vẫn lạnh lẽo và vẫn u tịch. Ngôi mộ vẫn nằm đó, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Và những tiếng gió vọng từ mộ, có lẽ vẫn còn giăng lên trong những đêm mưa gió bất. Như một lời nhắc nhở muôn đời về bi kịch của một kiếp người. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhí chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị. Bây giờ người ta hay có cái câu nói á, các bạn trẻ bây giờ hay có cái câu nói là mê trai đầu thai mới hết. Đúng đâu quý vị? Đúng không? Hai Con mẹ thì con mẹ này mê thai thì hai bả chưa đầu thai mà đâu có hết được đâu. Mấy bả còn gây lộn sau mấy chục năm nữa. Câu đó là câu đúng nha. Mốt ai nói câu đó là sai là làm ơn nghe cái chuyện quan tài đôi của tôi. Ai mà quý vị mà ai mà nói cái câu đó không đúng với gì kêu. Ê mà nghe chuyện này đi. Của con Mập nó kể đó. Đây là dẫn chứng của, cho cái chuyện đó. Và bây giờ chúng ta quay lại cái chuyện của ngày hôm nay. Con người mà hỉ nộ ái ố ái tình lục dục trong người ai cũng có. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có kiềm chế, kiềm nén được hay không. Nếu kiềm chế được, thì đó là bản lĩnh. Còn kiềm chế không được, thì thật sự ra, nó cũng không phải có cái gì là xấu đâu. Tại vì đó là tâm tính của mỗi con người rồi. Đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để kiềm chế cái đó, đúng không quý vị? Cho nên là ngày xưa đó, đối với em, uh, sợ những cái chuyện đó xảy ra. Cho nên là tôi nói thiệt á, Ông bà ngoại tôi ngày xưa ở nhà Có làm một cái bảng lớn như vậy nè Treo chữa nhà Có để mấy cái câu như vậy Mà lúc đó ông bà nói là May mốt mà có chuyện gì Con nên nhìn vào câu đó Và con nên suy nghĩ Con phải làm như thế nào Để cho Mình tĩnh tâm lại Thì cái câu đó là cái câu đang treo trên đây Và đó là cái câu Gia quả dạng sự hưng Xin chào Và yeah, hẹn gặp lại